các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Họ mặc trên người cái khăn trắng mà người ta hay phủ lên thi thể khi mới chết. Có tầm cỡ 11 12 người ngồi dọc hai bên tường, mỗi người cầm ba cái nhang đang cháy mà ai đó đã phát cho họ. Họ hít, hít lấy hít để cái khói cái hương đó mà có điều khi hít khói nhang, ai cũng đang nhìn chằm tôi, nhìn vào tôi chầm chậm, vì họ biết tôi còn sống. Có một người đàn ông ngồi gần tôi nhất, chỉ ngón tay vào phòng cấp cứu Tôi mới nhìn theo cái hướng chỉ đó. Thấy có một người phụ nữ cỡ 55 tuổi là bệnh nhân mới vừa chết và thoát ra khỏi cái xác của bà ấy. Bà ta bước ra khỏi phòng nhìn giáo giác, thì người đàn ông này mới nói Mày coi nè, vui lắm, bà này bà chưa biết bà chết đâu. <cười> nói rồi, ông cười khục khục kh kh ở trong cổ họng của ông. Tôi nhìn ổng tôi cháu mài lại nhăn nhó vì khá bực mình. Tôi nghĩ người ta mới mất mà mấy người còn chọc ghẹo cười đùa như vậy. Thiệt mấy người cũng là ma cà chấn chứ chẳng tốt làm gì. Có lẽ họ thấy sự khó chịu của tôi ra mặt. Đặc biệt là cái ông cười khục khục đó. Rồi ông không cười nữa. Ông im lặng, mặt đâm chiêu. Rồi hình như ai cũng phớt lờ với tôi hết. Lúc đó tôi bật tỉnh dậy. Tôi kể lại cho chồng nghe mấy đêm liền như vậy, chồng tôi không nói gì. Tối hôm đó ông đi mua một cái bùa bát quái khá lớn, cỡ hai bàn tay tôi chụm lại, rồi treo lên ngoài cửa phòng khách. Và kể từ hôm đó trở đi, thì tôi không còn nằm mơ thấy gì nữa, cho đến đêm thứ ba. Bỗng những cái bùa bát quái đó, không hiểu sao tự nhiên nó rớt xuống, may sao nó rớt lệch sang một phía kia, không trúng bé lớn mà. Bé nhà tôi đang đứng chơi gần ở đó. Nếu cái bùa bát quái đó rớt xuống trúng, chắc cũng phải chảy máu đồng. Vì nó được làm bằng gỗ với hình bát giác có nhiều góc nhọn mà còn nặng nữa. Lúc đó thì cũng trễ rồi, nên chồng tôi mới nói, thôi, để sáng mai treo lên lại. Vậy mà tối hôm đó tôi đang ngủ, thì có một bóng đen đứng ngoài cửa dãy tay kêu tôi ra nữa kể đến đây thì tôi mới nhớ là tôi chưa có kể cái cửa phòng ngủ của tôi lúc nào đi ngủ tôi cũng đóng kín cài chốt lại cái chốt gài rất nặng phải dùng sức thì mới mở được vậy mà mỗi lần thấy họ thì cánh cửa đều được mở toang nhưng mà chỉ trong mơ thôi còn lúc mà tôi thức dậy thì cửa vẫn đóng tôi lững thững đi ra vừa mới tới chân cửa là cái bóng đen này nhào vô đánh tôi tới tấp đánh vào vai phải tôi Làm tôi chúi nhũi vào trong phòng lại. Cái bóng đen này tiến vào phòng nắm lấy tay phải tôi mà tiếp tục quánh tới tấp vào bả dài. Lúc đó tôi không hề thấy đau. Vì đó là cái bóng mà nó chỉ sượt qua thôi. Chồng tôi nghe tôi là ú ớ nên gọi tôi dậy hỏi. Có chuyện gì vậy xã, Bộ thấy nữa hả? Tôi bật tỉnh dậy, ê ẩm hết nửa người bên phải. Tôi mới hỏi chồng là. Hồi nãy anh thấy em ngủ, em nằm bên nào? Chồng tôi trả lời, em nằm nghiêng bên trái. Tôi nằm nghiêng bên trái vậy mà giờ đây tôi ê ẩm hết nửa người phải. Tôi kể lại cho chồng tôi nghe, rồi ảnh mới an ủi tôi. Thôi, để mai anh tranh thủ treo cái bùa bát quái lên lại. Rồi cả tuần sau đó, nửa người bên phải của tôi rất yếu và ê ẩm hết, giống như tôi bị đột quỵ nhẹ nửa người bên phải vậy. Tôi phải tập thể dục tăng cường để lấy lại sức khỏe như trước đây. Rồi từ cái lần bị quýnh đó, tôi không mơ thấy người ta nữa. Mà lại chuyển qua thấy cái kinh hoàng hơn. Mà tôi chỉ ước rằng, tôi thả thấy người ta đi, còn tốt hơn nhiều. Chắc có lẽ họ muốn trừng phạt vì tôi đã treo cái bùa bác quái lên, mà phụ lòng yêu thương của họ chăng? Chỉ sau cái ngày đó, một ngày khi treo cái bác quái lên trở lại, tôi mơ thấy một cặp rắn màu vàng chói. Đốm trắng rất là to Nó to cỡ con trăng bằng cái đùi của một người 70 ký mà cao một thước sáu vậy Nhưng mà nó là con rắn Hai con đó nó quấn lấy nhau nằm trên nóc tủ quần áo Ở trong phòng ngủ Và nó nhìn trừng trừng vào tôi đang nằm trên giường Bất lực, hoảng loạn Tại vì trên đời này tôi chỉ sợ nhất là con rắn Con trăng Mà bây giờ tôi gặp nó ngay trong giấc mơ nữa Tôi sẽ không tự chủ được bản thân để mà bỏ chạy. Tôi run cầm cập vì chúng nó đang dần dần tiến về chỗ tôi, mà tôi thì đang bị bất động nên tôi bắt đầu niệm Phật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện